Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tảng viên lồng lộn gào thét kéo dài Buổi học thêm cả tiếng đồng hồ nữa Rút kinh nghiệm ấy Dậu lớn tiếng bảo Hào Để khỏi mất thì giờ Trong nữa hết giờ thảo luận Anh lên văn phòng gặp tôi làm việc Buổi tối lúc Hào mò lên Thì Dậu không có mặt trong văn phòng Hào lóng ngóng đứng ngoài hiên Chuẩn bị sẵn những câu trả lời Để lát nữa đối đáp với Dậu Về cái tội cười trong lớp Bỗng nghe tiếng dậu bên buồn ngủ Hào gión dén bước lại Viết mắt ngó vào Thấy dậu đang ngồi nhún nhún trên cái giường nệm nhỏ Miệng cười rất rạng rỡ Tấm nệm mút ấy Mới chiều nay dậu lang thang qua khu trại gia binh cũ Và vớ được ở gần hàng rào Chắc là của một bà đẻ nào vứt đi Dậu khuôn về Phủi hết đất cát Đặt lên giường và phủ chiếc chiếu nhỏ bên trên Dậu leo lên hết ngồi rồi lại nằm Lăn qua lăn lại Để thưởng thức cái cảm giác lâng lâng lần đầu tiên trong đời bộ đội Vài thằng bạn đứng vây quanh nhìn Dậu chia sẻ Nhưng vẫn làm bộ chê Tớ trả khoái Ngủ chiếu quen rồi Nằm đệm nơi cái chồng chành y như đi thuyền Gây bó mẹ Ngoài hành lang Hào ho nhẹ mấy tiếng làm hiệu Dậu ngồi bật lên lẫn thứng đi ra Bảo Hào vào văn phòng Việc đầu tiên là Dậu lôi hết tất cả những tội cũ của Hào ra mắng Dậu tránh không muốn nhắc đến cái chuyện Lạc Long Quân lấy bà triệu Âu Mà lúc ở hội trường chính dậu cũng toan phỉ cười Gã trách thằng giảng viên bất cẩn Không chịu học bài Nhưng gã lại rộng lượng tha thứ cho đồng chí của gã Chỉ vì đa đoan công vụ quá Đến nỗi chữ Âu Nhớ nhầm thành chữ ẩu Cho nên bà Âu cơ mới biến thành bà triệu Âu Gã cũng cảm thông cái phản ứng tự nhiên của Hào tại lớp học nhưng gã vẫn có cái nghĩa vụ quốc tế là phải bênh vực đồng chí của mình nên phải xì và hào, đừng để hào lớn mặt. Hào yên lặng đứng nghe, tỏ vẻ nhận lỗi, kinh nghiệm cũ còn đầy ắp, không nên cãi, cứ nghe rồi về. Dậu nói xong một hơi dài ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Hào và bỗng dưng nhận ra một chân lý là mặt Hào hôm nay nọm rất ngờ gạch. Trước kia Dậu cứ yên chí Hào là một đứa nguy hiểm do CIA gài lại Vì ngày đầu tiên làm bản lý lịch Hào đã dám man khai Nhưng từ hôm Hào đưa cái bút bắc nhờ bán Dậu mới biết Hào là đứa hiền lành Hôm nay thì dậu lại thấy Hào chẳng những hiền mà còn khờ nữa Thoáng trong giây lát Trong đầu dậu nảy ra một câu hỏi Hay là thật sự Có thằng cán bộ nào đã xúi Hào thêm chữ văn vào tên của Hào Như lời Hào khai Dậu thấy nào nào tội nghiệp cho Hào Và toan tha cho cái tội cười trong lớp Nhưng làm như thế bất lợi lắm Thà cứ phạt Biết đâu Hào lại chẳng đưa ra một món đồ nào khác Để nhờ bán giống như cây bút bắc Hơn thế nữa Nếu Hào phạm lỗi đối với Dậu Thì Dậu còn dám tha Chứ một khi đã động đến chính quỷ Là nhân vật cao cấp nhất của cả trung đoàn Thì Dậu dù không muốn phạt Cũng vẫn phải phạt Gã bảo Hào Về viết bản tự kiếm Chiều mai mang lên đây nộp cho tôi Hào gật đầu Và dạ nhỏ rồi toan quay ra Nhưng dậu theo thói quen lại hỏi Anh vào đảng dân chủ của thiệu lâu chưa Hào ngư ngác đáp Tôi đâu có vào đảng nào Dậu hư một tiếng Rồi tiếp Các anh thì thằng nào cũng chối tội Sau hòa đàm ba lê sĩ quan ngụy Đứa nào không vào đảng dân chủ của thiệu Hồ sơ của các anh chúng tôi nắm cả Nhưng tôi muốn chính các anh thành khẩn khai báo Hào lo lắng minh xác Thưa anh tôi không hề vào đảng dân chủ Anh cứ việc coi lại hồ sơ Yên lặng một chút dậu lại bắt chẹt Những người được CIA gài lại như anh Có bao nhiêu đứa trong trại này Hào tái mặt đáp Tôi đâu có biết CIA là gì đâu anh Dậu uống hấp nước trà rồi đứng dậy bảo Các anh thì lúc nào cũng không biết không biết Tôi còn lạ gì Sĩ quan ngụy Các Anh Không là CIA thì cũng là CIB cả Hào đang sợ Mà nghe dậu nói Cũng xém phỉ cười Dậu nhắc lại Về viết bản tự kiểm Nghiêm khắc lên án bản thân Đã không nghiêm túc tiếp thu bài giảng Tại hội trưởng Rồi đề ra phương hướng phấn đấu Và tự nguyện lao động thêm dường Nghe chứ Hào lùi thủi về trại Lòng buồn vời vợi Đi tù chưa lâu đã vướng đến mấy tờ tự kiểm nghiêm và hồ sơ thì biết kiếp nào mới được thả. Hào tự dặn lòng, từ nay trước đám đông không nói không cười, cứ giả ngây giả dốt để nín thở qua sông chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Nhưng ngay trong buổi học tập, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net